các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net từ già lại thiếu một khối bít tết như thế hay sao chứ mọi người cũng thật sự là đáng giận miệng mắng tiểu thư xảo quyệt khó hầu hạ tại sao không vót lại lương tâm mà nghĩ xem mỗi lần nghỉ tết năm mới là ai đã cho bọn họ đãi ngộ tiền lương cùng thiền thưởng rất lớn cho bọn họ có thể cho người nhà an tâm đón năm mới đội lại là người chủ khác lại có thể khẳng khái như vậy được hay sao thêm giường cả đời đều ở trong nhà người khác sốt việc Đã thấy qua nhiều lời nói tốt đẹp trước mặt, nhưng sau lưng lại nói ra những lời canh nghiệt về trồ nhà. Thiếm Dương đã có tuổi, nhưng không có ngày càng người tốt người xấu đều không phân biệt được. Sư Bội Ni không quan tâm bị coi làm người xấu, nhưng ở trong mắt của Thím Dương lại tự trách lại đau lòng. Rõ ràng là người tốt, vì sao bị mọi người nói thành hư hỏng như vậy? Sớm biết như thế, bà sẽ không giới thiệu tù Mỹ đến dơ ra làm việc, cũng sẽ không hại tiểu thư cổ dẫn tiên sinh cãi nhau. Kết quả... Còn phát sinh tai nạn xe cổ Còn nghe thiếm dương khuyên này Đừng chuyện gì cũng đều tự mình nhảy ra làm người xấu nữa Cũng dẫn tiền sinh sống cho thật tốt Cho dù cãi nhau Cũng không được hồ đồ Tốt nhân có thể một chút mà sinh đứa trẻ Hồn nhân mới có thể càng viên mãn nha Thiếm dương một bên thu thập đồ đạc Một bên giống như mẹ Mà không khuyên dặn dò vài câu Thiếm dương cảm thấy anh ta tốt sao Cô ngồi ở mếp dương cố ý hỏi Đương nhiên là tốt rồi Tuần Tú lịch sự lại có học vấn. Vừa thấy chính là người làm việc, biết việc lớn nha. Thiêm Dương à, anh ta là vì được tập đoàn phố cảnh của chúng ta viện trợ, cho nên mới đồng ý lấy cháu. Nói thật lúc trước, cô có bao nhiêu thống hận nguyên nhân bọn họ kết hôn, hiện tại còn muốn cảm ơn nguyên nhân này. Nếu không phải bởi vì sự tình này, cả tiếng khác xa nhau của hai người, căn bản sẽ không có khả năng ở cùng một chỗ. Càng không nói đến cùng sống trong một gia đình, Chính là có nhịn không được muốn treo trọc tím dương. Người nhà giàu kết hôn. Vô dĩ tránh không khỏi có một chút khác tính. Nếu kết hôn thì chính là xuyên. Hơn nữa, người cùng với người chuyện tình cảm là có thể bồi dưỡng. Tìm dương trước kia cũng tức giận ba mẹ. Vì sao đem mình cài cho một cái người nướng khoai lăng. Không nghĩ tới cãi nhau chớp mắt một cái. Đã trở thành lão phu lão thê. Hiện tại một ngày không người được vị khoai lăng trên người chú dương. Thìm còn cảm thấy không quen đó. nha Thiêm Dương có ý, phóng là loáng loáng với cháu sao hả? Cái gì mà loáng loáng chứ? Có phải di chứng tai nạn xe cộ hay không hả? Thiêm Dương cần trương cất tiếng hỏi. Không phải nha, loáng loáng là nói thím cùng với chú Dương thật là ân ái đó. Người trẻ tuổi, chính là nói một đống lời kỳ quái, làm cho người ta nghe không hiểu mà. Nhưng là Thiêm Dương à, thím đừng nhìn anh ấy bộ dạng nhò nhã lễ độ. Anh ta đối với cháu rất là hung ác đó. Vậy thì cháu liền đối xử với người ta thật là dịu dàng sao hả? Là ai ngay sau khi ngày kết hôn nên đem chồng mình thánh thành một cái bao ở trên đầu chứ Tim Dương treo ghẹo mà cất tiếng hòa lại Cô nhất thời nghẹn lời Nhưng mà cái kia Có lẽ anh ấy không thích cháu đâu Vậy thì cháu trước hết thích cậu ta đi Tiểu thư bảo với xinh đẹp của ta như thế Nếu như còn ôn nhu dịu dàng, Không tin bất cứ người nào có thể chống đỡ được nha Thím Dương à thím trước kia làm như thế nào Để cho chú Dương thích thím ạ Nào có cái gì thích hay không tức Chúng ta bây giờ không hiểu người trẻ tuổi kia như thế nào nữa rồi. Muốn hỏi thì nên hỏi những người khác. Chạy đến hỏi lão bà như ta đây. Không thể trả lời được nhá. Thiêm dương lúng túng nghiêm mặt vội vàng né tránh đề tài này. thêm dương à, thêm như vậy là không có đạo nghĩa nhá. Nhìn xem, tiểu thư bà bối của bà không phải là người xấu gì. Cô chính là sĩ diện nói năng chua hoa. Nhưng mà tâm đậu hũ, thực chất bên trong, thực là đơn thuần đáng yêu. Trong lời can dặn, Thiếm Dương lúc trước cũng từng nói qua có thể khi đó cô quá kiêu ngọc một chữ cũng không nghe vào ngược lại lầm trần trọng thêm xứng đáng bị giáo huấn. nhưng hiện tại cô đã nghiêm túc nghe lời dị bảo của Thiếm Dương mà kệ doán tường tuyên thấy cô thế nào cô quyết định hạ mình đi thích anh trước còn nhớ mẹ trước kia đã từng nói qua muốn đạt được hạnh phúc chân chính sẽ hiểu được trước tiên đều là phải trả giá Thiếm Dương à cháu không dám cam đoan cái gì Nhưng mà cháu sẽ thực sự nghe lời của thím nói hết sức cố gắng hả? Như vậy mới đúng chứ. Chỉ cần cháu hạnh phúc, thím Dương cũng đều cảm thấy vui mừng hơn bất cứ điều gì. Mà đúng rồi, ta nấu canh mang cho cháu bồi bổ thân thể. để ta đi xuống nhìn xem đã được hay chưa, nếu được liền bừng lên nha. Cháu cảm ơn thím Dương. thím Dương đi rồi, dư bội nhi cả người thuận thế ngả về phía sau. Còn nhớ rõ qua đêm tân hôn, thím Dương nhìn thấy cô đem chiếc giường ngủ, mới một đêm phá vụn, thì cả người sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Lại nhài lầm bầm nói suốt mấy giờ, mặt cô thế nào cũng phải mua lại chiếc giường mới. Bà nói, vợ chồng phải ngồi cùng giường, làm sao mới có thể tân hôn đã phần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.